Phát án Tây Du thường không thế giới hồi tiếp theo. Tô Ngộ Không đương nhiên là sẽ không ngốc, cứ đứng đấy để bị chặt, lập tức dựng Kim Cô Bổng lên ngăn cản. Lúc này Tô Ngộ Không cũng không để Kim Cô Bổng tiến vào trạng thái phụ ma. Trên thực tế, từ sau một kích vừa rồi, Tô Ngộ Không liền giải trừ trạng thái phụ ma, đồng thời bắt đầu vận chuyển thương không cửu kỳ quyết để khôi phục nguyên lực. Một kích kia tiêu hào khoảng 2 phần 3 nguyên lực hiện tại cũng đã phôi phục gần một nửa. Nếu như tiếp tục tiến vào trạng thái phụ ma, tôi Ngộ không đoán chừng nếu lại phát động một kích của uy lực như vừa rồi, thì một nửa số nguyên lực còn lại cũng chỉ có thể chờ chống thêm được thời gian khoảng 20 nhịp hô hấp. Chừng ấy thời gian có thể để giao đấu với nhất kỳ cảnh cùng nhị kỳ cảnh, đối phó với tam kỳ cảnh còn có thể miễn cưỡng. Trừ cái đó ra cũng chỉ có thể để kim Cô bổng dung hợp cùng với đào ý, chính mình còn lại một nửa nguyên lực nếu để cho đào ý hấp thụ thêm một chút tình huyết. Hắn là còn có thể phát ra một kích mạnh bằng một kích trước đó, đã chặt đứt đi sinh mệnh thụ. Tình huống rất tệ trong lòng suy tư tiếp xuống nên làm như thế nào, nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Tên cầm hai lửa búa kia cũng chỉ có tu vi nhất kỳ cảnh, Tông Ngộ Không hiện tại miễn cưỡng cũng có thể ứng phó. Các người dừng tay, hắc cầu bang đang ở ngay phía trên, lúc này không nên nội chiến. Kim Hòa đem một người đang cầm trường thương đâm về Tông Ngộ Không đẩy ra nhìn người kia mà quát lớn. Trong tay người kia một cây thứ không kỳ lục sắc, nhón một cái thường trong tay lập tức biến thành một đoạn thanh mộc, hướng về tôi ngộ không lần nữa đầm xuống. Mà bên trên thanh mộc thường còn mọc ra mười mấy cây gai nhọn sắc bén. Hắn hủy đi sinh bệnh thụ cũng là tử địch của chúng ta, đã đều là địch nhân, giết hắn cũng với giết hắc cầu bang cũng chẳng có gì là khác nhau. Kim hỏa tu vi là tam kỳ cảnh cho nên đối phó với người này cũng không khó. Những cái gài nhọn kia rất nhanh liền bị Kim hỏa chặt đứt toàn bộ Nhưng lại có ba người vượt qua ngăn cản của thiết diện vệ sĩ Toàn bộ giờ đào kiếm, nhào về phía Tô Ngộ Không Kim hỏa bức lui cái tên dùng trường thương kia xoay người lần nữa ngăn ở sau lưng Tô Ngộ Không Nhưng ở một bên khác có thêm năm tên cư dân lại một lần nữa lao đến Tô Ngộ Không biết thật sự nếu tiến vào phụ ma, tình huống này sẽ rất khó xử lý Hết sau một hơi đem nguyên lực còn lại quán chú đến Kim Cô Bổng Tiết Chen Kim Cô Bổng lần nữa bao phủ lên một vầng sáng cửu thái nhàn nhạt. Kim Cô Bổng từ dưới lên trên vẫy một cái, hai lưỡi búa của tên cũng đồng thời bổ tới. Búa cùng Kim Cô Bổng chạm vào nhau, một đôi búa lớn trực tiếp bị Kim Cô Bổng đập vỡ. Sau đó tôi Ngộ Không lấn người mà lên, một cước đá vào bụng dưới người kia, tên kia bị đau lập tức quỳ một chân trên đất, cả người bắt đầu cuộn mình. Tôi Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Bổng lập tức hướng về phía trước tìm tới điểm vào thứ không kỳ được cấm sau lưng người kia. Thứ không kỳ hoàng cấp vốn là tản ra tia sáng màu vàng, bị kim cô bổng một điểm lập tức quàng mang liền lưu chuyển tiến vào kim cô bổng. Nháy mắt thứ không kỳ liền biến thành một mặt kỳ phổ thông. 3 giây, một cây thứ không kỳ hoàn cấp vậy mà chỉ có thể để cho mình duy trì trạng thái phụ ma thì ba giây. Trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Không tiếp tục đi tới tới người này, tôi ngộ không dẫn theo kim cô bổng quay người lúc này nam tiền cư dân vừa mới xông tới, trong đó hai tiền cầm trong tay đại đào, phía sau cũng là hai cầy thương không kỳ hoàng cấp. thương không kỳ quang mang lưu chuyển sau đó khí tức của hai người này thế mà lại bắt đầu dùng hợp, hợp đào thức chạm. người của sinh mệnh thụ thành đến từ khắp nơi trên thường khung thế giới, cho nên chiều thức cùng năng lực của bọn hắn cũng là ngũ hòa bát môn, hai người này liền có thể cộng mình thông qua thương không kỳ để nguyên lực giao hòa lẫn nhau, phát động hợp kích. Thế nhưng là đối mặt với Tô Ngộ Không đang dưới trạng thái phụ ma, hai người này hợp lực đánh xuống một đào không chỉ có bị Kim Cô Bổng tùy tiện giữ lấy, ngược lại Tô Ngộ Không nhất chuyển Kim Cô Bổng lại hướng xuống dưới đập. Trường đao trong tay hai người lập tức đứt thành hai đoạn. Lập tức Tô Ngộ Không dùng Kim Cô Bổng nhẹ nhàng điểm vào trên bụng hai người, hai người cũng đau đến ngã xuống đất. Kim Cô Bổng phân biệt điểm một cái vào thứ không kỳ của bọn họ. Đánh bại hai tên này dùng mất 2 giây. Hấp thu 4 cây hoàng cấp thư khung kỳ, thời gian tăng lên 12 giây, nói tóm lại là kéo dài thêm được 10 giây. Theo Tông Ngộ Không tiến vào trạng thái phụ ma, đánh bại mấy người kia, những cử dân đã bị thiết diện vệ sĩ ngăn lại kia lập tức liền muốn phát điên. Vừa rồi bọn họ bị thiết diện vệ sĩ cản lại nên vẫn có thể bảo trì mấy phần lý trí, nên không xuất thủ với thiết diện vệ sĩ, chỉ là đẩy về phía trước chen lên. Nhưng bây giờ thấy có người bị Tông Ngộ Không giết thì làm sao mà có thể tỉnh táo. Từng người tất cả đều tế ra thương khung kỳ lộ ra bình khí, thiết diện vệ sĩ cũng không có lùi ra phía sau. Hai nhóm người không tránh, không hề tránh né đánh vào cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bà 40 tiền thiết diện vệ sĩ cùng trăm tên cư dân liền bắt đầu xảy ra hỗn chiến. Tô Ngộ Không bên này áp lực cũng bỗng nhiên gia tăng, khoảng chừng mười mấy người vây quanh hắn. Ngày từ đầu Tô Ngộ Không còn có thời gian, tận lực không thương tổn những cư dân này, chỉ là đem bọn họ đánh bại hoặc là đánh đi ngất xỉu. Sau đó dùng kim cô bổng đụng vào thứ không kỳ hấp thu kỳ lực. Thế nhưng là theo nhân số càng ngày càng nhiều, Tô Ngộ Không liền không còn tình lực để khống chế lực đạo. Mấy lần trong khi ra tay lại là mấy người bị thương nặng, thậm chí có hai người đồng thời bị đánh bay về sau, vậy mà cố gắng ôm lấy Tô Ngộ Không để tạo cơ hội cho người tiếp theo. dưới sự bất đắc dĩ Tô Ngộ Không đành phải hạ sát thủ. Tô Ngộ Không hạ sát thủ những cư dân như lang như hổ này liền càng thêm điên cuồng. Cả đám điều đó mắt hoàn toàn không muốn mạng nhào về phía tôn ngộ không Rất nhanh tôn ngộ không chống đỡ Càng ngày càng phí sức Mà dần dần hắn đã không kịp để đi điểm thương khung kỳ Vừa mới bắt đầu đánh bại một người Hắn liền có thể điểm vào thương khung kỳ của người đó Thương khung kỳ hoàng cấp có thể kéo dài chẳng hãy phụ ma 5 giây Còn thương khung kỳ lục cấp có thể kéo dài phụ ma thêm 7 giây Nhưng thời gian dần trôi qua liền không có cách nào điểm hết Hiện tại chừng mươi mấy người đem tôn ngộ không gắt gao vây quanh Khi Tô Ngộ Không đang trần chọc xây dịch chống đỡ phản kích và trạng thái phụ ma lại sắp biến mất, hắn liền ngạnh kháng mấy lần công kích sau đó tranh thủ đi điểm một chút thương khung kỳ, còn đang tán loạn trên mặt đất để nhằm kéo dài trạng thái phụ ma. Tô Ngộ Không cơ hồ có thể tưởng tượng nếu như trạng thái phụ ma kết thúc, mình tuyệt đối sẽ lập tức bị bọn điền này xé thành từng mảnh. Hác cầu bang, người của hác cầu bang đã xuống tới. Một tên thiết diện vệ sĩ thừa dịp loạn ngẩn đầu như lên đỉnh đầu một chút. Chỉ là một mảng đèn kịt. Hắc cầu bang đã đứng trên một chiếc phi tòa giống như chiếc thuyền nhỏ đang rơi xuống. Giản lực mà nhìn, hắc cầu bang có chừng hơn 200 người. Tề thiết diện vệ sĩ mấy hồ lên câu này, lại bởi vì phân thần lập tức bị một cư dân, một đạo chém rụng đầu. Hỗn chiến chính là như vậy, coi như ngay từ đầu hai phe đội ngũ cũng không có cừu hận gì quá sâu. Nhưng một khi đã động thủ, chỉ cần có một người đổ máu, thì người của hai bên liền sẽ lập tức trở nên điên cuồng. Có lẽ ta không muốn giết người, thế nhưng người lại giết huynh đệ đã sống vài chiến đấu cùng với ta, thì ta sẽ vì huynh đệ mà báo thù. Thế nhưng khi ta giết người, thì bằng hữu thần thích của người lại phải báo thù cho người. Loại tình huống hỗn loạn này bắt đầu điên cuồng mà lan tràn. Người của Hắc Cẩu Bang sau khi rơi xuống đất nhìn trước mắt một màn, từng tên cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Không rõ chuyện này rốt cục là như thế nào, làm sao chính mình còn chưa có xuất thủ, bọn hắn liền đã đánh thành một đoàn đại nhân làm sao bây giờ chúng ta vẫn xuất thủ hay tên mặt thẹo tiến lên trước cúi đầu hỏi thiên cầm đầu mặc hắc bào tên mặc hắc bào trầm ngâm một chút liền nói tất cả mọi người đề phòng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng đừng ra tay sinh mệnh thụ vậy mà đã đổ mà sinh mệnh thụ thành lại đang hỗn chiến xem ra là có người đã nhanh chân đến trước mặt thẹo người dẫn người đi xuống chỗ sinh mệnh thụ bên kia điều tra một chút tình huống Tên Mặt thèo lập tức mang theo hơn 30 người vì tốc chạy tới sinh mệnh thụ. Trên đường gặp được một vài cư dân, Mặt thèo cũng không có động thủ mà là lách đi qua. Tên cầm đầu này tên là Thiên Cầu, chính là một chiến lực trong hắc cầu bang. Mà thực lực chân thật không phải là Ngũ Kỳ Cảnh hay là Lộc Kỳ Cảnh như Tô Ngộ Không đã suy đoán, mà là Thất Kỳ Cảnh. Lục Kỳ Cảnh cũng Thất Kỳ Cảnh mặc dù chỉ kém một kỳ, nhưng đây chính là khác nhau giữa trung cấp cùng cao cấp. Thực lực của khác biệt không thể nói là không lớn Tô Ngộ Không cùng Kim Hỏa cũng nghe được tiền thiết diện vệ sĩ la lên sau khi chiến đấu cũng nhìn thấy hát cầu bàng đã rơi xuống tới. Thế nhưng là nhìn thấy thì nhìn thấy, hai người hiện tại cũng không có biện pháp nào. Đừng nói bứt ra đi đối phói hát cầu bàng mà ngay cả tự vệ cũng là vô cùng khó khăn. Đúng lúc này từ nơi xa, truyền đến tiếng nổ vàng sau đó chính là mấy người tiếng kêu rên lên. Thiên cầu khẽ mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo hắc ảnh bay tới, đưa tay chặn lại. Rõ ràng là một Đầu người đẫm máu Mà trên đầu người kia lại có một vết sẹo rất dài Sau đó lại là hơn 10 đạo bóng đen Người bên cạnh thiên đẩu nhào nhào xuất thủ đem nó ngăn lại Nếu không ngoại lệ toàn bộ đều là những tên trước đó Đã đi theo tên mặt thẹo để dò xét sinh mệnh thụ Theo một đạo hắc ảnh cuối cùng bị thiên cầu một cước đá bay Bỗng nhiên một bóng người Mặc dù giả nuôi những thanh âm mười phân vang dội vang lên Bọn chuột nhất dám mạo phạm kìm pháp thiên điện ta Hôm nay hẳn phải chết Sau đó một lão già râu tóc bạc trắng nhưng trên người lại mặc một bộ áo giáp màu vàng sáng, một tay dẫn theo một thành hắc đào cán dài, đã xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Lão già này không phải ai khác, chính là lão thành chủ của sinh mệnh thụ thành. Chỉ là thời khắc này lão thành chủ đã không còn nửa điểm của tuổi già sức yếu. Một thần giới phụ trợ của kim giáp, quả nhiên là uy phòng lẫm liệt. Nhưng là từ trong lời nói vừa rồi của lão thành chủ, Tôn Ngộ không vẫn nghe được sự hồ đồ của lão thành chủ. Bởi vì lão vẫn còn tưởng rằng mình đang ở kìm pháp thiên điện Bởi vì bảo hộ kìm pháp thiền điện mà chiến đấu Trong tiếng rống giận dữ của lão thành chủ sạch đào vọt thẳng về phía thiên cầu Giờ phút này lão thành chủ tán phát khí thế Cùng thiên cầu so sánh chỉ có mạnh hơn chứ không yếu Nhìn lại lão đầu vọt tới thiên cầu hừ lạnh một tiếng rồi nói Hừ, không biết uống thuốc gì để cưỡng ép khôi phục được đỉnh phòng thực lực của năm đó Có điều cái loại trạng thái này để xem người có thể tiếp tục được bao lâu các người tản ra đem cái sinh mệnh thụ thành này lục soát hết cho ta, đem tất cả các thứ đáng giá đều mang đi, ai cản liền giết. tất nhiên sinh mệnh thụ đã đổ vậy chúng ta cũng không thể tay không mà quay về. hắc cầu bang vốn là cường đạo ở thường khung thế giới, nếu đã là giặc cướp vậy dĩ nhiên cũng không có chuyện ra tay, sẽ không có gì mà quay về. theo thiên cầu ra lệnh một tiếng, đám người hắc cầu bang như lan như hổ lập tức hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là thời khắc mà đám người hắc cầu Bang thích nhất. Hiện tại bọn hắn cần phải làm chính là cướp bóc đốt giết mà không cần kiên kỵ. Kỳ thật đám người hắc cầu Bang đi vào cái phế tình này. Ở hắc cầu Bang đều là đám hạng chót. Đây là không tính đám thủ hạ mà thiên cầu mang tới. Ban đầu mặt thẹo của mấy tên tam kỳ cảnh mang tới. Đều chỉ là cái đám rác rưởi nhất kỳ cảnh cùng với nhị kỳ cảnh. Bởi vì một cái phế tình đối với hắc cầu Bang mà nói cũng không có bao nhiêu chất béo. Căn bản... Không đáng phải phái đi quá nhiều người đến đây. Sở dĩ thiên cầu đến đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Khi thiên cầu đang trở về đại bản doanh của hắc cầu Bang, đi ngoàng có phế tình thì nhận được tin của tên mặt theo. Hắn nói tại phế tình gặp được một tên có thể tạo thành tổn thương đối với Khương Khung Kỳ, nên muốn thiên cầu trợ giúp. Thiên cầu là cường giả thất kỳ cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đã tiếp xúc với những sự tình mà chỉ có người có kỳ cảnh cao cấp mới có thể biết đến, tỉ như là thương Khung Kỳ. Theo như lý thuyết, thương không kỳ là tuyệt đối không có khả năng bị bất kỳ một lực lượng nào của thế giới này gây ra thường tích hoặc là phá hư. Người của thế giới này có thể làm chỉ là mượn nhờ lực lượng của thương không kỳ mà thôi. Cho nên thiên cầu không quá tin tưởng vào lời nói của tên Mặt Thẹo, nhưng chuyện này cũng sinh ra một chút hứng thú đối với thiên cầu. Cho nên hắn liền mang theo thủ hạ của mình, bốn tên cường giả ngũ kỳ cảnh đến nơi này. Bốn tên ngũ kỳ cảnh kia mang theo đám hắc cầu bang còn lại bắt đầu tản ra tất cả mọi người trên đường gặp phải đều không chút do dự xuất thủ. có bốn tên ngũ kỳ cảnh dẫn đầu, đám hắc cầu bang tựa như là có bốn cái mũi tên, không có người nào địch lại bọn hắn. thời khắc này sinh mệnh thụ thành triệt để lâm vào trong hỗn loạn, giữa khồng trùng, lão thành chủ đã cùng thiên cầu đàng đánh nhau. hiện tại phía sau lão thành chủ là bảy cây thư khung kỳ, tam tử tứ làm, trong tay hắc đao tả đã sát ý thấu xương, thực lực tuyệt đối là thất kỳ cảnh đỉnh phong còn sau lưng thiên cầu cũng là bảy cây thương khung kỳ chỉ có điều chất lượng cũng không bằng lão thành chủ chỉ có hai cây tử sắc năm cây còn lại đều là làm sắc mà cái tên thiên cầu này lại là mộc thuộc tính xét về thuộc tính cũng bị kim thuộc tính của lão thành chủ khắc chế cho nên hai người giao thủ một chút thì lão thành chủ đã liền chiếm được thượng phong lão thành chủ này nhìn thì lớn tuổi tóc trắng xóa nhưng khí xuất thủ lại như là mãnh hổ hạ sơn hắc đào trong tay rất uyển chuyển mỗi một đào đánh ra đều là khai thiên tích địa, chào lúc nhất thời thiên cầu vậy mà cũng chỉ biết coi chống đỡ. nhưng cũng đúng như thiên cầu vừa mới nói, lão thành chủ hiện tại sở dĩ dũng mãnh được như thế, tất nhiên là nhờ ăn được bí dược hoặc là dùng một bí pháp gì đó nhằm cưỡng ép tăng lên thực lực nhất thời. nhưng bất luận là phương pháp gì, tất nhiên cũng không thể bền bỉ, cho nên thiên cầu cũng không hề hoảng hốt, chỉ cần có thể ngăn chặn lão già hỏa này, cuối cùng rồi lão già này cũng sẽ bị phế gì mà thôi. Trên mặt đất, Tô Ngộ Không cùng Kim Hỏa dẫn đầu đám thiết diện vệ sĩ cùng với những cư dân đã mất đi lý trí chém giết. Lúc này tất cả mọi người đã triệt để giết đỏ cả mắt. Vốn là vừa mới bắt đầu chỉ là cư dân chém giết của thiết diện vệ sĩ, nhưng về sau có một số người từ xưa đã có thâm thù đại hận với nhau, trước đó không dám trả thù, lúc này đã thừa dịp hỗn loạn liền bắt đầu âm thầm mà ra tay. Cho nên thời gian dần trôi qua, những cư dân kia vậy mà cũng bắt đầu chém giết lẫn nhau. Cũng mà những cư dân này bắt đầu nội loạn Lúc này mới để cho Tô Ngộ Không cùng thiết diện vệ sĩ có một chút cơ hội để thở Tô Ngộ Không cùng Kim Hỏa một bền giết, một bền hướng vào nhau Rốt cuộc sau khi Tô Ngộ Không dùng một gậy đem người trước mắt gõ chết Hai người cũng gom lại cùng một chỗ Đồng thời còn có bốn tiền thiết diện vệ sĩ chè xung quanh hai người lại Thiếu tôn chủ hiện tại đã triệt để loạn mất sinh bệnh thụ thành này đã không thể ở lại có điều thiếu tôn chủ yên tâm thiết diện vệ sĩ sẽ mang thiếu tôn chủ rời khỏi nơi này nói xong kim hoàng ngẩng đầu nhìn về giữa không trung một chút trong mắt tràn đầy bi thiết hắn là con ruột của lão thành chủ lúc này tự nhiên biết rõ là cha mình đã dùng biện pháp gì mới cưỡng ép được năng lực để chiến cùng với tên hắc cầu bang kia đồng thời vô cùng rõ ràng bất luận thắng hay bại thì cha đã không thể quay về không nói thêm gì nữa hắn nhìn về lão thành chủ giữa không trung. Kim hỏa trùng điệp quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lúc đứng lên thì trong mắt đã tràn đầy sự kiên nghị. Cha dùng mạng của mình để tranh thủ thời gian cho mình đào mệnh, mà chính mình cũng sẽ liều lên tính mạng để hộ tống thiếu tôn chủ đi ra ngoài. Năm đó mình không thể đi theo kìm tôn đại nhân đến một khắc cuối cùng, thì hôm nay mình tuyệt đối sẽ không lại làm một kẻ đào binh. Tình cảnh hiện tại là thứ mà Tôn Ngộ Không cực kỳ không muốn nhìn thấy nhất. Hắn không muốn có bất kỳ một người lại vì chính mình mà phải chết. Đã đi tới đoạn đường này, số người vì mình mà chết đã là quá nhiều. Chính mình chỉ là Tô Ngộ Không, không phải là Chúa cứu thế. Mình không đáng để bọn hắn vì mình mà phải chết. Nhưng sự thật chính là mình cuối cùng vẫn phải gánh vác lấy các loại vận mệnh hoặc là sứ mệnh. Những người đã hy sinh vì mình đều là những người cũng bởi vì sứ mạng này mà không thể nào không chết. Hiện tại nếu như có thể Tô Ngộ Không tình nguyện chính mình chết đi từ đó đổi lấy một con đường sống trước Kim Hỏa cùng thiết diện vệ bình. Thế nhưng là không được, cái này không được, chính mình nhất định phải còn sống. Kim Tôn tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn đem thứ không cửu kỳ quyết truyền lại cho mình. Đó tất nhiên là ngày ấy có lý do, mình không thể cô phụ Kim Tôn. Vận mệnh chính là như vậy, khi người không muốn cô phụ một ai đó thì liền chú định phải cô phụ càng nhiều người hơn cho nên tôn ngộ không không nói gì chỉ là nặng nề gật đầu kim hỏa khẽ cười nụ cười kia của kim hỏa là phát ra từ nội tâm trước kia ta đã không có năng lực tận trùng tận nghĩa với Kim tồn hôm nay rốt cục cũng có thể đã được tọa nguyện như ý hà hà hà các huynh đệ để bọn không biết tốt xấu này mở màn kiến thức một chút thế nào là uy phong của kìm ngô vệ tốt lão tử chờ đợi ngày này đã quá lâu Đội trưởng, nếu người không hạ lệnh, các huynh đệ liền bị đám khốn kiếp này làm cho nghẹn ngào mà chết. Tốt, tốt, tốt. Rốt cục đã có thể tháo xuống các thiết diện này. Trùng quanh thiết diện vệ sĩ theo lời nói của Kim hỏa mỗi một tên đều là quần tình sụp sôi. Tựa hồ giờ khắc này bọn hắn thật sự đã chờ đợi quá lâu, quá lâu rồi. Kim hỏa ngửa mặt lên trời cao giọng nói: Kim Ngô vệ, tháo thiết diện. Đám cừ dần vẫn đang điên cuồng công kích, bị một trận cao giọng cười dài của đám thiết diện vệ làm cho choáng váng. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi tự chủ mà ngừng tay. Những cư dân này dừng tay thì vừa vặn cho thiết diện có thời gian. Theo kim hỏa hồ to lên một tiếng, tất cả thiết diện toàn bộ đứng nghiêm. Vừa mới vốn là đang vui cười giận mắng trong nháy mắt liền biến mất. Sau đó tất cả mọi người động tác cực kỳ chỉnh tề, đồng thời đưa tay, đem thiết diện màng trên áo lập tức tháo xuống. Toàn bộ trạng diện trong nháy mắt liền an tĩnh, mà lại là yên tĩnh biết lạ thường. Tất cả cư dân đều nhìn lấy đám người đang tháo xuống thiết diện. Từ khi những người này tiến vào sinh mệnh thụ thành, thiết diện vệ sĩ liệt phụ trách duy trì trật tự của sinh mệnh thụ thành. Những người này tự hồ không có chút tình cảm nào, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của lão thành chủ cùng với thiếu thành chủ. Bọn họ chẳng khác gì là khối lỗi. Cư dân trong thụ thành đã hiếu kỳ, sau những lớp thiết diện này đến tổng cùng là che giấu cái gì, đã không phải là ngày một, ngày hai. Thậm chí đã có một đoạn thời gian rất dài, bí mật sau lớp mặt nạ của đám thiết diện vệ sĩ, đã trở thành một bí mật của toàn bộ sinh mệnh thủ thành. Không có bất kỳ ai từng thấy thiết diện vệ, tháo bỏ thiết diện. Hôm nay những thiết diện vệ sĩ này, vậy mà chủ động đã tháo xuống thiết diện. Bọn hắn là mặt của bọn hắn. Một cư dân cầm trong tay đại đào, dùng đao chỉ vào một tiền thiết diện vệ. Nhìn thấy gương mặt của thiết diện vệ, hồi lâu vẫn không thể nói ra lời. Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy hết thay 34 tiền thiết diện vệ sĩ. Sau khi bọn hắn lấy xuống thiết diện, thứ xuất hiện không phải là một khuôn mặt người mà là một bộ khô lâu. Không sai, từ cổ đi lên chính là một bộ khẩu lâu, không có làn da cũng chẳng có huyết nhục, tất nhiên là cũng nhìn không ra biểu lộ. Năm đó chúng ta bị khu trục khỏi Kim Pháp Tiên Điện, bởi vì chúng ta nhất định không chịu nói ra nơi bát hoang hào kỳ kỳ kì hạ lạc, bị tên tiểu nhân Kim Đào tìm người làm ra chú thuật ám thuộc tính. Để cho đầu của chúng ta biến thành hình dạng như thế này Kim Hòa đối với tôi ngộ không giải thích xong Bỗng nhiên lại nhìn về phía đám thiết diện vệ rống to Kim Ngô Vệ Bạo Kỳ Bạo Kỳ là bí mật bất truyền của Cửu Thiền Điện Chỉ có 9 đại hộ vệ của các phần điện Cùng các nhân vật trọng yếu mới có thể tù luyện Mà thời kỳ Cửu Thiền Điện Cường thịnh Nhất 9 vị đại hộ vệ Pháp Điện Chỉ ít cũng đều là tù vì ngũ kỳ cảnh bây giờ tất cả kim ngô vệ tại đây trước khi bị khu trục đến cái phế tình này cũng đều là cường giả ngũ kỳ cảnh còn lão thành chủ năm đó cũng chính là đội trưởng của kim ngô vệ cũng chính là bát kỳ cảnh cách quân điện chủ cử kỳ cảnh cũng chỉ có kém một kỳ mà thôi chẳng qua là trước khi bị khu trục tất cả mọi người đều bị ám chỉ sát của ám pháp sát điện điểm phệ huyết chú ám thuộc tính ngoại trừ lão thành Bởi vì thực lực bản thân cường hãn có thể ngạnh kháng phệ huyết chú từ đó bảo vệ khuôn mặt của mình không bị biến thành khô lâu. Lúc ấy bị khu trục hết thảy năm 13 tiền kim ngô vệ, toàn bộ bị phệ huyết chú, ăn mòn hết da thịt cũng huyết nhục trên mặt. Từ đó biến thành một cái đầu lầu như quái vật. Kim hỏa cũng chúng phệ huyết chú, chỉ có điều lão thành chủ kiệt lực tường hộ thì lúc này mới bảo vệ cho huyết nhục của hắn. Mà tu vi của bọn hắn cũng do phệ huyết chú làm cho không ngừng suy yếu cho tới bây giờ cũng chỉ còn lại nhị kỳ cảnh Chính vì vậy bọn hắn mới phải một mực mang theo thiết diện kia Che toàn bộ cái đầu lại Mà tất cả mọi người cũng không còn tự xưng là kìm ngô vệ nữa Ngược lại, đã gọi mình là thiết diện vệ Hôm nay bọn hắn rốt cục đã có thể tháo bỏ thiết diện Nhặt lại danh hào kìm ngô vệ Tất cả tiếc nuối khuất nhục nằm đó đều sẽ ở ngày hôm nay cùng nhau bộc lộ Nằm đó không có năng lực để tận trùng với kìm tồn Thì hôm nay, có thể vì chuyên nhân của Kim Tôn, thiếu tôn chủ mà tận chung, cả đời này vẫn là đáng giá. Kim hỏa đối mặt với Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Kim Ngô Vệ đội trưởng, đội Kim Thiên Tường Kim hỏa nguyện vì thiếu tôn chủ, sông pha khói lửa. Theo Kim hỏa quỳ xuống sau lưng ba mươi mấy tên Kim Ngô Vệ toàn bộ một chân quỳ xuống, hai tay thật có lỗi nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Kim Ngô Vệ, nguyện vì thiếu tôn chủ, sồng pha khói lửa. Sau khi Kim Ngô Vệ chính tề hô to, Kim Hỏa bỗng nhiên đứng lên rút ra bội đa bên hồng vạch một cái trên bàn tay của mình. Một vết thường sầu tới sườn lập tức xuất hiện. Kim Hỏa, người đây là... Thiếu tôn chủ, người có chỗ không biết. Năm đó khi chúng ta chúng tuyển vào Kim Ngô Vệ đều từng lập qua lời thề đối với bác hoàng hào Kim Kỳ. Đời này nếu có thể vì bát hoàng hào Kim Kỳ mà chết, thì đời này không còn gì để nuối tiếc đầu thời lúc trước chúng ta đều đem một bộ phận nguyên thức của mình lạc ấn vào bên trong bát hoang hào kim kỳ. Hôm nay chúng ta muốn lấy về phần nguyên thức này, như vậy chúng ta liền có thể khôi phục lực lượng năm đó. Lúc ấy liền có thể vì thiếu tôn chủ giết ra một đường máu. Căn bản cũng không để cho Tôn Ngộ Không có thời gian kịp phản ứng. Kim Hòa bước nhanh về phía trước, trực tiếp dùng huyết thủ ấn xuống một cái bền trên thường không kỳ, đang tung bay sau lưng Tôn Ngộ Không. Trên mặt kỳ lập tức xuất hiện một cái huyết thủ ấn Nhưng huyết thủ ấn kia chợt lóe lên rồi biến mất Sau đó một vệt kim quang từ mặt cờ trực tiếp chui vào thể nội của kim hỏa Khí tức của kim hỏa trong nháy mắt tăng vọt ban đầu tu vi chỉ có thể miễn cưỡng coi như là tam kỳ cảnh Giờ phút này trực tiếp tăng vọt đến ngũ kỳ cảnh Mà sau lưng kim hỏa vốn chỉ có ba cán thức không kỳ làm sắc Thì giờ phút này trống rỗng lại ngưng tụ ra thêm hai mặt kỳ Trong đó lại có một cây là tử sắc Ha ha ha ha! Của lực lượng này rốt cục đã trở về. Hắc cầu bang, hôm nay lão tử sẽ để cho tất cả các người chôn cùng mọi người ở sinh mệnh thụ. Kim hòa vui sướng gào thét. Tô ngộ không có thể rõ ràng cảm nhận được Kim hòa giờ phút này đang rất thống khoái, tự do cùng kiêu ngạo. Rất nhanh đám Kim Ngô vệ còn lại toàn bộ nhanh chóng tiến lên theo thứ tự mở ra bàn tay của mình, sau đó trên bát hoang hào kim kỳ cũng ấn ra một cái huyết thủ ấn. Sau khi huyết thủ ấn biến mất, Kim quang nhập não. Vốn là nhị kỳ cảnh trong nháy mắt đều trở thành ngũ kỳ cảnh. Chỉ có điều ngoại trừ kim hỏa, đám người còn lại đều chỉ có năm mặt thức khung kỳ làm cấp cũng không có tử sắc. Nhưng chừng này cũng là đã đủ. mươi mấy tên ngũ kỳ cảnh coi như chỉ là thức khung kỳ làm cấp, vào lúc này, tại lúc này cũng đủ để cải biến chiến cuộc. Xung quanh vốn là đám cư dân đang dừng tay nhìn lấy một đám nhị kỳ cảnh đột nhiên toàn bộ biến thành ngũ kỳ cảnh từng người trong nháy mắt toàn bộ đều có chút bình tĩnh lại. bọn hắn cố nhiên hận chết tôi ngộ không. vừa rồi bên trong hỗn chiến cũng hoàn toàn chính xác đều giết đỏ cả mắt. nhưng đó là tại vì cùng đối phương có thực lực ngang nhau, đồng thời có cơ hội để giết chết đối phương. còn bây giờ phải đối mặt chính là bà mấy mấy tên ngũ kỳ cảnh. những cư dân này tù vị cao nhất cũng chỉ là tam kỳ cảnh. coi như cư dân bên này nhân số có chiếm ưu thế, nhưng tâm không đủ. đám cư dân cơ bản cũng là năm bè bảy mạng thậm chí mới vừa rồi còn tự nội chiến lẫn nhau. Bởi vậy nhìn thấy kim ngô vệ sát khí nghiêm nghị nhìn mình, tất cả cư dân lập tức làm ra động tác giống nhau xoay người bỏ chạy. bọn hắn bởi vì sinh bệnh thụ bị hủy mật điên cuồng, nhưng cũng không ngủ đến mức đi chịu chết. Sinh mệnh thụ thành này mặc dù đã không có cách nào lưu lại, nhưng chỉ cần bảo trụ được tính mệnh thì vẫn có khả năng kiếm được nơi khác để trú ngụ. Thế nhưng là đám cư dân hướng về xung quanh chạy tứ tán cũng không được bao xa liền gặp phải đám hắc cầu bàng từ bên ngoài đánh bọc tới trước đó Tông Ngộ không là ẩn nấp trong đám người mà lại là vì đang trong trạng thái phụ mà mặc dù bát hoang hào kìm kỳ cũng đang tung bay sau lưng nhưng khí tức đã lội nhiễm nên thiên cầu cũng không có quá nhiều chú ý thế nhưng là vừa rồi khi đám người kìm ngô vệ thông qua huyết thủ ấn thu hồi nguyên thức kích phát bát hoang hào kiềm kỳ ở giữa khẩu trùng thiên cầu lập tức liền cảm ứng được Sau khi miễn cưỡng ăn một đao của lão thành chủ, thiên cầu đem nguyên thức thất kỳ cảnh của mình, hướng xuống phía dưới khuếch tán, chồng nháy mắt liền đã nhận ra Tô Ngộ Không cùng bát hoàng hào kim kỳ. Sau đó thông qua nguyên thức bao trùm lấy đám người hắc cầu bang, đem vị trí cùng bộ dáng của Tô Ngộ Không truyền đến chồng thức hại của tất cả mọi người. Sau đó đám hắc cầu bang liền triệt để điên cuồng. Bởi vì thông qua nguyên thức bọn hắn thấy được một mặt cấp càn thương khung kỳ, một mặt cấp càn thương khung kỳ hàng thật giá thật cấp cam, đây chính là thương không kỳ cấp cam. đám hắc cầu bang này sống lâu như thế cũng chưa từng thấy qua đồ vật cấp cam, đừng nói là cấp cam. ngày bình thường ngay cả đồ vật từ cấp đối với bọn hắn mà nói cũng là đồ vật không thể cầu. mà bây giờ một mặt cấp cam thương không kỳ trần chính để xuất hiện trước mặt của bọn hắn, thiên cầu vừa mới hạ lệnh bất luận là ai chỉ cần có thể giết chết tên ngộ không, liền có thể đem cây thương khủng kỳ kia chiếm làm của riêng. Nếu như lo lắng cho mình không thể gánh nổi cây càm kỳ này thì vẫn có thể đợi chút nữa về tới tổng bộ khoác cầu bang, có thể dùng để đổi lấy ba cán thương khung kỳ tử cấp. Hơn nữa thì có được thương khung kỳ cấp càng kia, lại chỉ có nhất kỳ cảnh. Đây tuyệt đối là tin tức đồ để làm cho tất cả mọi người trong Hắc cầu bang nhiệt huyết sôi trào. Đây tuyệt đối là một cơ hội tuyệt hảo để chim sẻ biến thành phượng hoàng. Không có ai còn có thể bảo trì lý trí. Hắc cầu bang tất cả mọi người đều hướng về phía Tô Ngộ Không bên này mà tụ đến. Trên đường gặp phải những cư dân kia, đám hắc cầu bang chỗ nào còn khách sáo, chỉ cần ngăn ở trước mặt, không nói hai lời, lập tức giết ngay. Những cư dân này liền quá thảm, phía trước là đám hắc cầu bang điên cuồng, đằng sau là ba mươi mấy tên thiết viện vệ ngũ kỳ cảnh. Những cư dân này bị kẹp ở giữa, chệt để luống cuống tay chân. Tô Ngộ Không cũng không có giải trừ trạng thái phụ ma, có điều hắn cũng không cần ra tay. Bây giờ được tất cả Kim Ngô Vệ bảo hộ ở giữa nhất Hắn có muốn là cũng chỉ là dùng Kim Cô Bồng điểm một chút vào kỳ Của những người đã bị Kim Ngô Vệ giết chết Cứ như vậy một đường hướng về sinh bệnh thụ ngã xuống giết đi qua Rất nhanh Tô Ngộ Không liền hấp thu chỉ ít 20 mặt thức không kỳ Lúc này Tô Ngộ Không cầm Kim Cô Bồng Trong lòng trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác Nếu như lúc này lại để cho Kim Cô Bồng dùng hợp đào ý kìm thắng đào kia Tựa hồ sẽ phát sinh ra một chuyện rất là thú vị Một bên khác đám người Hắc Cầu Bang đã đem cư dân cho giết tản. Những cư dân này cũng không ngốc. Rất nhanh để phát hiện đám Hắc Cầu Bang tựa hồ là một đường hướng về phía trước. Chỉ gần thoát khỏi lộ tuyến mà bọn hắn tiến lên. thì những ác đồ Hắc Cầu Bang này cũng sẽ không thèm truy đuổi. Nếu như lúc này từ trên cao nhìn xuống liền sẽ nhìn thấy một màn. Tô Ngộ Không cùng Kim Ngô Vệ hướng về chỗ sinh mệnh thụ ngã xuống mà trùng sát. Còn Hắc Cầu Bang thì từ sinh mệnh thụ hướng về Tô Ngộ Không trùng sát cừ dần kẹp ở giữa tự như là nước hướng về hai bên mà chạy trốn thời gian khoảng hai chén trà kim ngô vệ cùng hắc cầu bang có cục chính diện đụng phải nhau lúc này đã không còn cư dần nào nữa hai phe đội ngũ gặp mặt tự nhiên không có gì đáng nói tất cả đều rống giận bắt đầu một màn chém giết kìm ngô vệ tính cả tôn ngộ không tổng cộng là ba người 34 người xếp thành một cái hình tròn không lớn tôn ngộ không đứng ở trung tâm còn hắc cầu bang tính cả bốn tên ngũ kỳ cảnh do thiên cầu mang tới Hết thảy có 116 người 116 người này lấy 4 tên ngũ kỳ cảnh Làm điểm kết nối Tạo thành hai tầng vòng vây Một tầng năm mươi mấy người Đem tiểu chiến trận của Kim Ngô Vệ triệt để vây chết Kim Ngô Vệ từ khi tiến vào Kim Pháp thiền Điện trở đi Vẫn luôn được huấn luyện chung Cùng ăn cùng ngủ cùng tù luyện Cho nên rất ăn ý với nhau Căn bản không cần có người chỉ huy Cũng không cần có người ra lệnh Tất cả mọi người đều rất rõ ràng lúc nào cần áp dụng phương thức chiến đấu nào. Còn hắc cầu bang bên này liền lộ ra một chút bối rối bời, nhưng có bốn tên ngũ kỳ cảnh chỉ huy cũng coi như là miễn cưỡng tạo thành chiến trận hình tròn rộng lớn. Một phương nhân số chiếm ưu thế nhưng thực lực tổng hợp lại hơi thấp, một phương khác thì nhân số ít hơn nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh. Hai phe chiến đấu bắt đầu hết sức căng thẳng. Động thủ trước vẫn là hắc cầu bang, dù sao thương khung kỳ cấp càng có dụ hoặc thật sự là quá lớn một tên nhìn nhành cao mã đại khoác cầu bang người này hình hẳn là thuộc về loại người có lực phòng ngự rất mạnh từ một thần khôi giáp dày cộm nặng nề kia liền có thể nhìn ra được người này dùng hai tay bóp hai mặt thức khung kỳ ở sau lưng hai mặt thức khung kỳ ở trong một trận quang mang liền hóa thành một mặt tấm khiên bằng sừng châu nặng nề tấm khiên đèn nhánh nhìn qua lực phòng ngự liền cực mạnh người này rống giận nắm lấy tấm khiên nặng nề liền hướng về kim ngô vệ đánh tới nhìn thấy người này mạnh mẽ đầm tới, kim cô vệ mắt lạnh lùng, nhìn không hoảng. trên thực tế, kim ngô vệ cũng không có đem những tên hắc cầu bàn trước mắt này để ở trong mắt. nhớ ngày đó bọn hắn đều là theo chân lôi thần lôi cửu thiền rong ruổi khắp thưa khung thế giới. cái đám ô hợp trước mắt này đối với Kim ngô vệ mà nói cũng chỉ là dừa cải khai vị mà thôi. trong đó một tên Kim ngô vệ chắp tay trước ngực, sau đó vò tới các sừng trầu kia dùng sức vỗ. trên mặt đất, chồng nháy mắt dâng lên một cây cột kim loại. Cây cột kia không phải thẳng tắp dâng lên, mà là nghiêng dâng lên, lập tức liền đụng phải tấm sừng trầu đang vọt tới. Tên nắm lấy thuận sừng trầu kia cũng hoàn toàn chính xác rất dữ dội, vậy mà quả thật là đệm cột kim loại kia đụng cong. Có điều thân hình của hắn vẫn là có một chút trì trệ, nhưng mà chút trì trệ trong chớp nhóng này liền muốn mạnh của hắn. Đứng ở hai bên tên sử dụng cột kim loại, hai tên kim ngô vệ, đồng thời tay phải hư không một nắm. Bên trong tay có hai người lần lượt xuất hiện một cây trường thương màu bạc. Cây thương dài chừng hai trượng, mà lại chui thô đầu mảnh đến vị trí mũi thương đã không phải là mũi thương bình thường, mà chính là một cây trầm cực nhỏ. Hai người này một tay cầm thương, ngay tại lúc tên cầm thuẫn kia bị đình trị đồng thời. Trong tay ngân thương đâm ra, hai cây ngân trầm không chờ ngại chút nào trực tiếp đâm vào thể nội của tên cầm thuẫn. Một cây đâm thẳng tiến trái tim, một cây khác nhắm vào mắt trái đâm thẳng vào đầu. Người kia tự nhiên là không còn khả năng sống. Sau một kích, hai người này động tác cực kỳ chỉnh tề, đẹp trường thương thù lại. Sau đó buông tay ra, trường thương lập tức hóa thành một điểm sáng màu bạc rồi biến mất. Cuối cùng ba người lại khôi phục duy trì trạng thái trước đó. Nếu như không phải gã kia đã ngã trên mặt đất, trên người còn đang máu tươi đang chảy cuồn cuộn, thì tựa hồ vừa rồi đấy hết thầy đều chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù tên hắc cầu bang này cơ hồ là không kịp làm bất kỳ cái gì liền chết. Nhưng hắn chết cùng máu tươi đang chảy ra kia lại trong nháy mắt kích phát cuồng tính của đám người hắc cầu bang. Hắc cầu bang vẫn luôn lấy đánh cướp mà sống, nên trong bang phái không có tên nào sợ chết, mà chỉ có những tên điền vì lợi ích mà liều lĩnh. Tất cả đám hắc cầu bang còn lại đều hai mắt đỏ ngầu rống giận vọt lên, kìm ngô vệ lại là không có nửa điểm bối rối, hai phải nhìn mã bắt đầu chân chính chém giết, hoặc là nói đang đồ sát. Ngay từ đầu đám người hắc cầu bang điên cuồng xung kích lại làm cho người của Kim Ngô Vệ có chút luống cuống tay chân. Bọn hắn mặc dù trong lòng xem thưởng cái đám ô hợp này, nhưng đám Kim Ngô Vệ đã quá nhiều năm chưa trải qua chiến đấu sinh tử như vậy. Cho nên ngay từ đầu hoàn toàn chính xác, phối hợp có chút lạnh nhạt, đến mức có hai tên Kim Ngô Vệ bị loạn đào chém chép, nhưng cũng rất nhanh những ký ức của Kim Ngô Vệ liền đã bị kích hoạt lại. 33 tên Kim Ngô Vệ, sau khi chết mất hai người chỉ còn lại 31 người, Lúc này 31 người động tác chỉnh tề, đồng thời hướng lui về phía sau, hình tròn, lập tức liền rút nhỏ, đám hắc cầu bang không có liền vội vàng sông lên, nên ở giữa kim ngô vệ cùng hắc cầu bang liền xuất hiện một vùng hỏa hoãn khoảng 3 trượng. Đồng thời có 10 tên kim ngô vệ đình chỉ hướng vào phía trong có vào mà là hướng về phía trước bước ra nửa bước. 10 người này hướng ra phía ngoài cất bước đồng thời, hai tại tại hư không nhấn một cái. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một mặt tháp tuẫn hỏa hồng sắc to lớn. Thuẫn tường lập Không biết là ai hô lên một câu như vậy Mười người này trong tiếng hít thở Đèm tháp thuẫn kia trung điệp nệ xuống đất Thậm chí có thể nhìn thấy phía dưới Một phần nhỏ các tháp thuẫn Đều bị cắm vào trong mặt đất Mười mặt tháp thuẫn này liền như là Một tường thành bằng sắt thép đem kìm ngô vệ triệt để bảo hộ trong đó Mà lại ở giữa các tháp thuẫn Dọc theo một chút kế cấu tường liền lẫn nhau Liền để tháp thuẫn này triệt để hóa Thành một mặt tường bằng sắt thép thường lầm xuất. Lại một thanh âm vang lên, lúc này lại có 10 người đi lên non nửa bước, 10 người này đều là mặt hướng ra bên ngoài, quát khẽ một tiếng. Trên hai tay bọn họ đều xuất hiện bốn cây trường thương màu bạc dài khoảng 2 trượng. Lúc này nhìn, cái này kỳ thật không nên gọi là thương, đây càng giống như là ngân chùy to lớn. Mỗi người đều là hai tay nắm lấy hai cây ngân chùy. Đối cuối ngân chùy thì là bị kẹp ở dưới nách. Thuẫn tường kiên cố lại thêm 20 cây ngân chùy sắc bén. Hình tròn Kim Ngô Vệ lập tức hóa thành một con nhím to lớn Có 7-8 tên hắc cầu bàng khi Kim Ngô Vệ đang triệt thoái về sau, phản ứng nhanh nhất, cơ hội là đồng thời đuổi theo Kết quả khi rừng thường xuất hiện đồng thời, 7 người này không kịp thu lại bước chân, tất cả đều bị đâm vào ngân trùy, cả đám đều bị xuyên thủng Còn Kim Ngô Vệ thì hơi vung tay, ngân trùy trong tay biến mất, thi thể của 78 8 tên kia cũng rơi xuống đất ngay sau đó kim ngô vệ lại vồ một cái ngân chỉ chống rỗng mà hiện vẫn như cũ lẽ hàn quang khiếp đảm tâm hồn động tác của kim ngô vệ làm ra nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi mà ngân chỉ biến mất cũng xuất hiện chỉ là thoáng một cái nếu như không nhìn kỹ thậm chí cũng không thể phát hiện có một động tác nhỏ bé như vậy nhưng chính là cái động tác thu phóng để tránh khỏi ngân trì phải treo theo thi thể của địch nhân từ đó ảnh hưởng tới tiết tấu công kích có điều viên hình trận của kim ngô vệ mặc dù công thủ gồm nhiều mặt nhưng là cấp cảm theo không kỳ có dụng hoặc thật sự quá lớn. Đám hát cầu bàng vẫn là không sợ chết mà lao lên. Ngay từ đầu người có hát cầu bàng chỉ có thể vô ích cực khổ chịu chết. Bọn hắn công kích căn bản không đủ để phá vỡ được thuẫn tường bằng tháp thuẫn, mà khi bọn hắn công kích tháp thuẫn đồng thời, liền tất nhiên sẽ có hai cây ngân chùy từ góc độ rất khó phòng ngự đầm tới. Kết quả trường thương chính là đã không thể phá vỡ tháp thuẫn, mà chính là chính mình lại bị ngân trùy ghim lạnh thấu tim nhưng vẫn là có một số tiền có thần pháp linh hoạt. thờ dịp đồng bạn bên người bị ngân trì đâm thủng đồng thời, vòng quanh ngân trì tiếp tục tiến phá tháp thuẫn khi bạn hắn coi là gần sát tới tháp thuận, ngân trì dài hơn hai trượng kia đã không có cách nào đâm được. thành âm trước đó lại bắt đầu vang lên. đào sơn xuất. theo thanh âm này tất cả tháp thuẫn trong nháy mắt hướng ra phía ngoài, khuếch trương nửa bước kể từ đó ở giữa hai mặt tháp thuận liền lộ ra khe hở rộng, chừng nửa thân người. Sau đó 10 tên kim ngô vệ cầm trong tay trường đào đèn nhánh, liền từ trong khe hở bắt đầu chém ra. Trong lúc nhất thời tất cả những tên tới gần tháp Thuẫn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị 10 tên đào phủ này chém chết. Sau khi tất cả những kẻ tiến tới gần sát tháp Thuẫn toàn bộ bị giết, tháp Thuẫn lần nữa co vào, 10 tên cẩm thương lại bắt đầu không ngừng mà đâm tới. Viên hình trận này công thủ gồm nhiều mặt, xa gần đều có, thời gian chẳng mấy chốc chừng năm 60 tên hắc cầu bang toàn bộ đều bị chết trong tay kim ngô vệ. mà từ đầu đến cuối tông ngộ không đều không có tiếp tục sát thủ, cũng căn bản không cần đến hắn ra tay. hắn cùng kim ngô vệ cũng chưa từng có phối hợp. nếu như tùy tiện ra tay, chẳng những không giúp được bọn hắn, chỉ sợ sẽ còn gây thêm phiền phức. mà việc hắn phải làm đó chính là thừa dịp khi tháp thuận mở ra đào thủ xuất kích, dùng kim câu bổng nhô ra khỏi khe hở của tháp thuận, đem thứ không kỳ tản mát trên mặt đất lần lượt điểm một lần. Cách làm như vậy mặc dù rất không quảng minh nhưng ở thời khắc thế này cũng không ai quản xem người có đúng quàng minh chính đại hay không. Bốn tên ngũ kỳ cảnh của Hắc Cầu Bang nhìn thấy đây cơ hồ là sát, đổ sát nghiêng về một bên, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Có điều bốn tên này cũng đều không có gấp. Hắc Cầu Bang vẫn cũng không phải là một bang hội yêu thích hỗ trợ, coi như đều là đồng bạn cùng một bang hội, nhưng lợi ích ở trước mắt cũng tuyệt đối không có nửa điểm lưu tình. Cho nên Hắc Cầu Bang mặc dù đã tử thương gần một nửa, nhưng bốn tên này cũng không hề vội vã. Đừng nói chết bốn năm mươi người, coi như tất cả mọi người nơi này chết rồi. Chỉ cần có thể đạt được cây thương khung kỳ cấp càn kia, cũng tuyệt đối là một đại công, cho dù phải hy sinh tất cả mọi người, cũng bao gồm cả ba tên ngũ kỳ cảnh, thậm chí thiên cầu thất kỳ cảnh đang chiến đấu cùng Lão Thành Chùa giữa không trung. Cho nên, tất nhiên những tên pháo hôi nguyện ý xông lên tiêu hào, Bởi vậy liền để bọn hắn đi chịu chết, cũng không tin ba mươi mấy tên nó mạnh hết đà kia. Sau khi giết sạch tất cả mọi người, sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Một khi bọn hắn không cách nào tiếp tục bảo trì trận hình hoàn chỉnh, vậy thì cơ hội của mình đã đến. Bốn người này cơ hội đều là ý tưởng giống nhau, bởi vậy đều là nhìn lấy người của hắc cầu bàng không ngừng đi chịu chết, còn chính mình lại là xúc tích lực lượng. Khi kiềm ngô vệ cùng hắc cầu bàng đang chém giết lẫn nhau ở bên cạnh rễ của cây sinh mệnh thụ đã bị chém đứt ngã xuống kia. Một bóng người xinh đẹp lóe qua. Xinh bệnh thụ cao lớn, chừng trầm trượt, bóng hình xinh đẹp kia đứng ở trước rễ cây tựa như là một cái chấm đèn nhỏ. Người này chính là trước đó một mực không có hiện thần dịch dương. Lúc này nàng cầm trong tay một cây tiểu kỳ màu xanh biếc, ở bên trên rễ cây không ngừng mà gió xét. Không đúng, không phải chỗ này, chỗ này cũng không đúng. Đáng chết, cái cây này thực sự là quá lớn.